Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ý chuyện này, tôi có mấy lần đi qua nhà chú em lúc lửa đêm. An định cắt lời thì ông Tư cười và bảo Chú đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi không có dịnh mò gì đâu, mà chỉ xem cái sự lạ thôi. An mặt tái đi. Sự lạ? Sự lạ là gì hả thầy? Ông Tư lúc này mặt nghiêm lại dập đối thuốc và nói Chú có biết trước cỡ nhà chú, đêm nào cũng có ba cái hồn vất vưởng không? A lúc này mặt tái mét, mồ hôi bắt đầu chảy ra, hắn cố hỏi lại. Nhưng tôi nghĩ chỗ này cơ địa hồi xưa chết bao nhiêu mạng, việc oan hồn vất vưởng là chuyện bình thường mà. Ông tư nhìn An lắc đầu, "Chú em ơi, nói là cơ địa, nhưng chỉ đến lúc nào mà khí âm nó lên cao thì vong hồn mới vãng vất chứ. Còn như đây, đêm nào tôi đi qua thì tôi đoán chúng nó bám theo chú từ lâu rồi." An bắt đầu thấy giận người, hắn gặng hỏi: "Nhưng sao chúng nó lại bám theo tôi ạ?" Ông tư nhìn thẳng vào mắt An: "Chu quyền vụ con chú bé Hoa bị chú xô xuống bể nước rồi sao?" Lúc này An mới rổng mình, mồm háo ra. Ông tư chậm rãi châm điếu thuốc và nói: "Chú em muốn biết hỏi tại sao ta biết được những việc đó chứ gì? Ta đã gọi hồn con ma sói ở nhà chú lên và hỏi nó mọi điều về chú rồi." Chú cũng độc ác quá chứ, dám giết cả con cái ruột mà ta cũng chẳng cần báo chính quyền làm gì, vì rối chú chẳng sống được bao lâu nữa đâu. An như người mất hồn, cả người hắn gục xuống như một cái xác không xương, hắn thì thào. Ý, ý thầy là sao ạ? Ông tôi thở hắt ra một cái dài giọng buồn rầu. Chú em ơi, ác giả ác báo, đó là điều hiển nhiên của cuộc sống, mà báo cho chú một tin buồn vợ chú cũng mới chết cách đây có mấy tháng thôi. An sợ xanh mặt, hắn lẩm bẩm, "Trời ơi, Minh, không thể nào. Ông tư giết một hơi thuốc. Chính vòng con gái chú đã kéo vợ chú về với nó đó, và bây giờ là đến lượt chú đấy." An lúc này thì bật khóc như một đứa con nít, hắn bò lại về phía ông tư van nài, "Thầy ơi, thầy đã biết cơ sự như vậy, mong thầy giúp con." Ông Tư nhìn An, lắc đầu vặn nói: "Đã biết có ngày hôm nay, sao hôm xưa còn làm, về việc này ta không thể nào giúp được chú em nữa rồi. Phải chăng chú em đến tìm ta ngay từ lúc chú mới dọn đến đây thì may ra, giờ cái nghiệp chướng nó quá nặng rồi chú em ạ. Nếu ta giúp chú thì e là cả ta cũng khó sống lắm." An bỏ lại trước tượng, vai lấy vai để và lẩm bẩm cầu xin thần Phật thương xót mà cứu vớt. Ông tư chỉ đứng lên đỡ An dạy và bảo: "Ta đã tính ngày giờ cả rồi, mạng chú không sống được quá tuần này đâu." An gào lên: "Không, không thể có chuyện đó được." Ông tư cố trấn tĩnh An: "Nếu chú em còn việc gì chưa hoàn thành thì hãy nói với ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Còn về việc ma chay chúng táng chú em, ta sẽ lo liệu chu đáo coi như là giúp chú em an nghỉ." An vùng lên, chạy ra khỏi cái am phi ngay ra cửa, thằng nhóc ngoài tiệm thấy vậy chạy vơ hỏi. "Thầy ơi, có chuyện gì mà chú An chạy tục mạng vậy?" Ông Tư đáp, "Không có chuyện gì, con đi đặt gấp cho thầy một cái hòm nhé, tới nhà mụ tám ấy, bảo tuần sau thầy sẽ lấy." Thằng nhỏ hỏi, "Giá bẩm thấy mua hòm cho ai ạ?" Ông Tư quát, "Còn không mau đi đi, đứng đó hỏi nhiều làm cái gì?" Từ cái ngày ở nhà ông Tư về, An tối ngày cố thủ trong nhà, hắn không dám mò ra đường. Cộng thêm những cơn ác mộng hàng đêm Khiến hắn không tài nào ngủ được Cứ như vậy mấy ngày liên tục Cơ thể hắn đã đuối lắm rồi Cái đêm chủ nhật đó Mưa to kinh khủng Bà con ai cũng đóng cửa ở trong nhà ấy Nói về an Hắn ngồi nét vào trong tường Hai tay cầm mấy nắm bùa cộng thêm vài ba cái bát quái Nếu đúng như lời ông Tư nói Thì hôm nay là ngày tận số của hắn Kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ 4 năm Bóng đâu đó trong mưa, An nghe thấy tiếng gọi ghê rợn. "Bố ơi, về với con bố ơi." An hồn vía lên mây, cố bịt tai lại và gào thét. "Không, chúng mày cút hết đi, để tao sống được yên." Một lúc sau, lại có một tiếng khác xen lẫn vào tiếng gọi đó. "Mình ơi, về với em mình ơi." Cả hai tiếng nói cùng vọng về, khiến cho đầu óc An như điên đảo. Hắn đập đầu vào tường rồi cầm tất cả những thứ hắn vớ được đập mạnh lên đầu, nhằm xua đuổi cái tiếng nói vọng về. Cuối cùng, chiếc mặt an ngay tại đầu giường. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net